Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 801 Chơi đùa với lửa Tại thời điểm bầu không khí tại đây xuất hiện sự rạn nứt, ly ngư đột nhiên tiếng. Ê không có gì phải xin lỗi hay không xin lỗi, tiếp tục dây dư chuyện, làm sao còn có thể uống rượu chứ? Chuyện đã qua rồi, mọi người đều cho ta chút thể diện đi, không nên nhắc lại nữa, có được không? Đang bị sư huynh làm cho không biết làm sao, giữ khánh tự nhiên là biết nghe ly phải liên tục xưng phải, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Nhìn bề ngoài, mọi việc đã là quá khứ, sự thật như thế nào thì không ai biết. Lương bà mặc dù cho liên ngư thể diện, không nói gì nữa, nhưng rõ ràng đã hết hứng, ánh mắt thỉnh thoảng quét nhìn về phía sư huynh đệ hai người lỗ bất thiện. Sau khi chú ý thấy, giữa khánh có phần hận không thể tự tác mình mấy cái, chính hắn cũng không biết là mình nghĩ như thế nào, đã biết rõ lão cửu tính tịch chấp, cứng đầu dễ dàng nghệ xử sự theo cảm tính e vậy mà còn kéo lão cửu điềm việc này kéo y lên núi đao xuống biển lửa còn dễ hơn làm loại chuyện này tới đây ăn một bữa cơm cũng có thể gây nên thù hằn giữ khánh xem như đặt một ngạo thiết rồi trên đời không có thuốc hối hận hối hận cũng đã muộn rồi đối diện với việc luyện ngư lần nữa nâng chén mời rượu hắn cũng qua loa nâng chén lên theo nhưng tâm tư đã không tại bữa tiệc nữa rồi Ngày mỹ nam kế gì gì đó cũng đã vứt ra sau đầu Hắn đang suy nghĩ xem làm sao để giải quyết cho tốt hậu quả. Đặt chén rượu xuống, Liên Ngư cười nói với những người ngồi hai hàng hai bên. Chư vị đều là bang phái đỉnh cấp tại Thiên Tích Sơn, nghe nói đều đăng ký tham gia sự kiện đồng tước võ năm nay. Nói đến e sự kiện đồng tước võ, ánh mắt nàng như có như không liếc nhìn ứng của Giữ Khánh. Trong chữ e chư vị gì này tự nhiên không có bao gồm Giữ Khánh và một ngạo thiết trong đó, nhưng cũng khiến cho hai người cảm thấy bất ngờ, nhanh chóng quan sát những bang chủ ở đây. Tại trong Thiên Tích Sơn này, bọn hắn thật sự là không có kiến thức gì, thời gian tới đây quá ngắn, cho dù lúc trước thông qua các nhân viên phục vụ đã biết những người này là bang chủ bang phái nào, nhưng không biết những bang phái nào chính là bang phái đỉnh cấp tại Thiên Tích Sơn. Vì vậy, bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, những người này chính là các lão đại của bang phái đỉnh cấp tại Thiên Tích Sơn sao? Lúc trước thật sự chưa có nghe nói tới, đến đây chưa lâu là một chuyện, hơn nữa tại Thiên Tích Sơn này cũng không có bang phái nào đỉnh cấp lâu dài, không cẩn thận liền bị thay thế hoặc đột nhiên giải tán. Cho nên, thời gian tồn tại của bang phái kỳ thực đều không dài. Nếu không phải là người ở lại đây lâu đài, quả thực không nắm rõ được tình hình bang phái nơi đây. Điều mà hai sư huynh đệ tràng không nghĩ tới là, những người này đều là bang phái đăng ký tham gia sự kiện đồng tước võ. Có nghĩa là, nếu như bọn hắn cũng báo danh tham gia, bọn hắn sẽ trở thành đối cạnh tranh của những người này. Nghĩ đến đây, hai người không thể không chính thức quan sát những vị bang chủ này. Ban chủ thân vô không của Thiên Hồng Ban với tướng mạo bình thường tất tiếng cười ha hả, cái nói gì mà Ban phái đỉnh cấp chứ, lão bản nương khen nhầm rồi. Ví dụ như Sơn Hải Ban, trước đây, khi còn chấp trưởng đồng tước hồ thì thể coi là như vậy. Bây giờ đã chia tách làm hai, bởi vì nội chiến mà tách ra một cái trấn Sơn Ban, thực lực sao, đương nhiên cũng chỉ còn lại một nửa, e rằng không còn dính dáng gì đến mấy chữ Ban phái đỉnh cấp nữa rồi. Thật sự biết Cố Huynh và ngụy Huynh lấy sức lực ở đâu ra để tham gia sự kiện tước võ lần này. Trong lời nói bộc lộ rất rõ sự châm chọc. Vừa mới mở miệng, hai sư Huynh đệ giữ Khánh liền nhận thấy được sự cạnh mạnh mẽ, và cũng rất bất ngờ, không khỏi nhìn Cố Nhân Sơn và Nguyết nhiều một chút, không ngờ rằng thì ra hai bang phái này trước đây là một. Mặc dù trên mặt ngụy ước vẫn duy trì nụ cười vui vẻ, nhưng dù sao cũng lạc ra từ Sơn Hải Bang, tự lập phái riêng. Íp nhiều cũng có mang tiếng phản bội về quan niệm đạo đức bình thường là không tốt, bị nhắc tới ngay trước mặt mọi, nét tươi cười có chút không được tự nhiên. Cố nhân Sơn lên tiếng, mặt không biểu cảm, bình tĩnh đáp lại, ngại nếu nói nhớ, thiên hồng bang của thân huynh mới xứng với danh bang phái đỉnh cấp thiên tích Sơn rồi a. Thân vô không ra vẻ khiêm tốn nói, ngại đó là lão bản nương khen nhầm, thiền bang ta miễn cưỡng tính là vậy đi. Cố nhân Sơn, thảo nào sự kiện đồng tước võ lần trước, Thiên Hồng bang không bằng Sơn Hải bang, đã biết là miễn cưỡng thì không nên gượng ép, người phải biết tự hiểu lấy mình. Sắc mặt thân vô không hơi chút xa sầm, châm biếm ngược lại, ơ e người quả phải biết tự hiểu lấy mình, ngay cả trong nhà cũng quét dọn không sạch sẽ, còn dám ra ngoài bêu xấu. Theo ta thấy, ngươi vẫn nên giải quyết chuyện nhượng gia của ngươi trước đi, rồi hãy nghĩ đến việc cạnh tranh cùng chúng ta. Lời này lại nhắc đến bang chủ nguy ước của Trấn Sơn bang, nhị đương gia trước đây của Sơn Hải bang thời điểm này nguy ước kỳ thực không muốn đứng cùng phía với cố nhân sơn nhưng mà có đứa cháu trai nào đó cứ đụng chạm đến trên đầu mình cả cuốn tươi cười cũng khó giữ được sắc mặt suy nói đệ thân vô không con quả nhà ngươi cũng không biết xấu hổ nói người khác đen sao ôi thân vô không hú lên quá dị, vậy quả nhiên không phải người một nhà không tiến vào một cửa a chư vị nhìn xem đại đương gia và nhị đương giả của sơn hải bang lại sống vai đối ngoại rồi giống như cố nhân sơn vừa mới nói Thiên hồng bang của gã tại sự kiện tước võ khi lần trước quả thực bị thua Sơn Hải bang. Tại trong quá trình đó, Ngụy ước cũng là một trong những đầu sỏ gây ra, tự nhiên cũng bị kéo vào cho một gậy. Mà cố nhân Sơn và Ngụy ước cũng biết mục đích đâm chọc của vị này, đơn giản chính là muốn lôi kéo người khác cùng nhau đè ép bọn họ trước khi cuộc tranh bắt đầu. Ngụy ước vẫn giữ nét tươi cười đáp lại, ngày đang ngồi tại đây, không người nào vừa mới tới thiên tích Sơn Liền tự lập làm bang chủ A, người nào mà chẳng phải trước tiên mượn một nơi bảo địa để quen thuộc tình hình. Sau đó mới lập hoạch khác Ban chủ trầm kim thiền của kim thiền bang Với vóc dáng hơi mập mạp Màu da ngâm đen Cười cười chế nhạo Ở nguy ước Ngươi nói như vậy là không khi quá Không xem trọng chu ban chủ rồi Gã hất hất cầm về phía doảnh Giữ khánh hơi chút sửng sốt Nghĩ thầm ta chỉ xem trò vui Sao lại kéo ta vào gì chứ Đôi đũa vừa mới đưa thức ăn vào miệng Trong lúc nhất thời không biết Nên nhai hay nên nuốt Mọi người cũng đồ dồn nhìn đến Chỉ nghe Trầm Kim Thiền tiếp tục nói, lời tuyệt bang chủ là không giống ngươi, dù cho hạt tử bang bị người ta đánh tan, vẫn không rời không bỏ hạt tử bang, còn xây dựng lại hạt tử bang. Ngươi khi trông thể cho rằng người trong thiên hạ đều có tâm trí như ngươi. Lời này không phải là muốn giúp thân vô không, mà vì bất mãn với việc ước kéo mọi người vào cùng một kiểu, các ngươi tranh cãi với nhau, lôi chúng ta vào làm gì? Điểm khác chính là, mọi người đều là đứng đầu một bang. Không người nào nhìn thấy trong đám thủ hạ xuất hiện Một người như Ngụy ước vậy Nguy ước mở miệng trào phúng Ê trầm kim thiền Sao có thể ví von như vậy Ban chủ hạt tử ban tính là cái rắm gì Có thể so với chúng ta sao Vừa mới nhai được mấy miếng Giữa khánh không nói nên lời Quay hàm cứng lại không nhai nổi nữa Ta gây ai chọc ai rồi chứ Đang yên đang lành không hiểu rã sao bị mắng một trận Nhưng hắn cũng không phản ứng gì nhiều Lại tiếp tục ăn uống Không phải hắn khoáng Bao dung mà cảm thấy người ta mắng không sai, tại trong mắt những người này, hạt tử ban có lẽ thực sự không bằng cả cái rắm, trở mặt cũng không thắng người ta, huống chi người ta cũng không phải cố ý nhằm vào mình. Hắn chỉ có thể mặc kệ người ta, làm như không có nghe được. Đại lão đánh nhau, mình chỉ là nhảy nhép, không cần phải chen vào để bị nghiền. Hắn không muốn dính liếu vào, nhưng có người dường như không muốn để trón ngồi xem. Vốn vẫn luôn mặc kệ những người này đấu võ mồm. Liên Ngư Liếc nhìn hắn, rồi chợt cất tiếng cười nói: "Ở Ngụy Ban Chủ, những đại ban phái các ngươi trai cãi với nhau thì thôi. Chú Ban Chủ không hiểu ra sao lại bị ngươi mắng làm cái rắm, cực kỳ vô tội. Ngươi cẩn thận chọc giận người ta, người ta cũng đăng ký tham gia sự kiện đồng tước võ, gây thêm một chút áp lực cạnh tranh bây giờ." Đối với lời này, mọi người chỉ cho rằng đây là một câu vui đùa để điều tiết bầu không khí, không ai cho là thật một cái hạt tử ban e không nhập lưu như thế thể khiến bọn họ áp lực cái rắm a nguy ước xem như cho liên ngư thể diện lập tức nhấc chén rượu lên hướng đủ khánh chấp tay xin lỗi cà chu ban chủ nguy mỗ tuyệt đối không có nhiệt nhã chỉ là nhất thời nói chuyện không chọn từ đặc biệt kính người một chen bồi tội mong rằng bao dung dứt lời ngửa đầu uống cạn trước bày tỏ kính trọng nói là bồi tội nhưng có hàm ý ép buộc người ta phải chấp nhận một cách tựng nói trắng ra vẫn là hoàn toàn không đặt người ta vào trong mắt việc này thật sự là thịnh tình không thể từ chối, giữ khánh đành phải nhíp rượu lên nặng ra nụ cười tiếp nhận. hề ngụy ban chủ nói quá lời. khi ngửa đầu nâng ly uống cạn thì trong lòng âm thầm mắng chửi tổ tông mấy nhà đối phương. lương bàn ở bên theo dõi xe phải chiếc phiến hừ một tiếng, mặt đầy chậm, có vẻ vui với việc giữ khánh bị làm nhục. một ngạo thiết gương mặt căng cứng nhìn xem, ít nhiều nhận thấy được sự đổi của lão thập ngũ, quả thực so với trước đây hắn càng thêm biết co biết đảng. Ly ngư lại cất tiếng. Đại chu ban chủ, đã có Duy ngồi cùng một bàn, dõi mắt nhìn xem bọn họ sôi nổi náo nhiệt rất không thú vị, cứ dứt khoát tham gia kiện đồng tước võ cùng tranh đua vui đùa cùng bọn họ một lần đi. Giữ Khánh há miệng nghẹn lời, không biết nên nói cái gì cho phải, lúc này là không thể đồng ý, nhưng nếu nói không đồng ý, về sau lỡ như mình quyết định tham gia thì sao chứ? Hắn lại cảm thấy bị đẩy vào thế khó, cảm thấy buổi tiệc đêm nay thật khó chịu, đụng đâu cũng bị bó tay bó chân. Nguy ước cười ha hả. Để nếu lão bản nương đã nói như vậy, chu Huynh đệ cứ đùa đi, chúng ta hoan nghênh. Ban chủ tinh Nguyệt bang, cô Dương cũng cười nói, Ê nếu nhiều tiền, ném ra 10 triệu cũng không thành vấn đề, quả thực có thể tham gia cho vui. Tin việt bang của ta đảm bảo không gây khó dễ cho ngươi. Nguy ước cũng phất tay nói, Ê đúng vậy, nếu thật sự muốn tham gia chơi đùa, trấn sơn bang ta cũng không làm khó hạt tử bang của ngươi. Giữ Khánh ánh mắt lấp lóe, nhận không được cất lời hỏi. Ê đúng không vậy, đừng gây khó cho ta chẳng phải là mặc kệ cho hạt tử ban của ta nắm lấy tước hồ sao? Mấy vị ban chủ khác cảm thấy loại đề tài này thật nhàm chán, không buồn toái độ. Chỉ có trầm kim thiền nhà nhạc đáp một câu, em mỗi người dựa vào bản lĩnh. Không có được lời hứa của mọi người, vốn định nhặt món hời, giữ Khánh triệt thể cười gượng ngồi xuống, cũng không nói là mình có đăng ký tham gia hay không. Về đề tài này, mọi người cũng đều cười mà bỏ qua, cơ bản không có người nào cho là thật. Thấy như vậy, Liên Ngư lại ngay tại trước mắt bao người hơi nghi người si sang phải, chủ động nâng chén mời một ngạo thiết, kể trương huynh đệ, vì sao không thốt tiếng nào, là có điều gì bất mãn với sự tiếp đải của Liên Ngư sao? Khi mời rượu lương bàn phía bên trái, nàng đều ngồi thẳng thớm ngay ngắn duy chỉ có đối với một ngạo thiết, có cảm giác nàng ta một mực nghiền như muốn tự vào. Hầu như nhìn thẳng không liếc mắt, một ngạo thiết vẫn không phát hiện thấy điểm dị thường này. Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có vẻ là lạ, còn tưởng là bởi vì chuyện lúc trước, lúc này y cũng chỉ nâng chén khách sáo một tiếng, e sao dám. Dứt lời liền uống cạn trước để bày tỏ kính trọng. Sau đó, trong bữa tiệc, cơ bản đều là các đại nhân vật nói nói cười cười, vẫn không có hé răng, đẳng cấp không đủ xác thực cũng không trò chuyện được, hắn cũng không có tâm trạng bận tâm chuyện khác. Chỉ vì ly Ngư càng ngày càng biểu hiện rõ ràng e có ý tứ y với một ngạo thiết, kẻ ngốc cũng có thể nhận ra được. Trên mặt lương bàn có thể nói là đầy lo lắng. Giữ khánh có chút sợ hãi rồi, sợ lương bàn chỉ là thứ yếu, vấn đề là nằm mộng cũng. Không nghĩ đến êm mỹ nam kế khi có thể thành công như thế, chỉ là mẫn vạt áo của một ngạo thiết ra một chút, lộ ra một chút cơ bắp mà thôi, không nghĩ tới hiệu quả lại có thể kinh người như thế, giống như là cá mập ngửi mùi máu tươi vậy. Mỹ nam kế khi thành công trong ý nghĩ của hắn là một ngạo thiết và liên ngươm thầm phát triển quan hệ nam nữ, có đánh chết hắn cũng không nghĩ đến chuyện công khai. Hắn không ngờ tới ly ngư lại không chút dè dặt như vậy. Dẫn chơi sao, ly ngư là tình nhân của thành chủ khối lũy thành, tán tỉnh nhân của nhiếp nhật phục ngay trước mặt mọi người chẳng phải là muốn sao. Bọn họ không có bối cảnh cường đại đến mức khiến cho nhiếp nhật phục phải kiên kỵ giống như lương bàn vậy. Dữ đại trưởng môn, người định ra kế sách Mỹ Nam kế, lúc này trên gương không còn thấy sự kinh ngạc và vui mừng như lúc nhìn thấy ly ngư mắc câu nữa, mà chỉ còn vẻ sợ hãi, bây giờ mới biết được cái gì gọi là chơi đùa với la. Hắn cắm đầu uống rượu giải sầu, đang cân nhắc đến việc bỏ chạy ngay sau buổi tối nay. Các bạn đang nghe chuyện trên website: gúp đa chấm.